Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.972 Tiên Hồ Cùng Tiểu đạo Đồng Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Giống nhau chính mình tính toán Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không Buông tha trọ Hét lớn một tiếng toàn thân thanh mang đột khởi nương theo lấy đủ Mọi màu sắc hồ quang điện Vàng bạc nhị sắc phù văn phiêu tán mà ra. Xoạp xẹp. Sau đó thân thể của hắn mặt ngoài lại nhảy lên cao lên hừng hực thiêu. Đốt liệt hỏa cửa cung tu du kiếm uy năng đã bị hắn ra roi đến tột. Đỉnh tình trạng. Tại thời khắc này, lâm hiên chút nào giữ lại cũng không tại nhiều. Loại đại thần thông dưới tác dụng chân tiên chỗ bố trí xuống cấm chế. Đó cũng là có cực hạn đấy. Bị khẽ trống mà phá. Kết quả như vậy cũng có điểm ra Hồ Lâm Hiên dự tính, nhưng lập tức mừng rỡ trong lòng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một sợi sáng chói, ngân mang hướng phía bầu trời bay vút mà đi. Như sao băng sợi thô vũ, giống như ngân hà rơi xuống đất. Qua trong giây lát, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành rồi sáng chói. Màu bạc, mơ hồ còn có nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực hiện hiện mà ra. Dùng phá vỡ kém cỏi Nhất thời một lát, lâm hiên tuy rằng không cách nào lính ngộ tiểu tiên. Vực thiên địa pháp tắc, nhưng lúc lực lượng đạt tới trình độ nhất. Định thực sự có thể đem này giam cầm phá tan. Long trời lở đất một kích, chính là chân tiên ở chỗ này, sợ rằng cũng Phải tạm lánh chính là một cố khôi lỗi Tuy rằng thập phần rất cao Minh nhưng đều muốn ngăn trở Cũng có chút khó xử nó quá mức Phấn nộ gào thét truyền vào cái tay Cái kia cử viên qua trong giây Lát biến thành ba đầu sáu tay chi vật Cánh tay cuồng vũ Nương theo lấy màu đen văn trận Trên bầu trời dâm Lên vô số huyền ảnh Tư không bị oanh phá Mỗi một quyền đều có phá toái hư không hiệu quả. Ngay sau đó, ngân quang hắc mang, hung hăng chính diện chạm vào nhau. Nhưng mà lại vô thanh vô tức. Thiên địa tại thời khắc này chịu yên lặng. Sau đó ánh xanh rực rỡ rơi như lúc ban đầu thăng ánh sáng mặt trời. Tất cả màu đen quyền ảnh ở đằng kia một khắc như băng tuyết bị đưa vào bếp lò trong khoảnh khắc tan thành mây khói rồi. Ngân điểm nóng điểm ở trên trời lan tràn, cách kia cử viên khôi lỗi. Tức thì bị bao bọc tại ở giữa. Thanh âm biến mất thời gian yên lặng. Cách này qua trong giây lát, dường như chính là vạn năm, sau đó lâm. Hiên thân ảnh ở giữa không trung hiện ra. Trên mặt lại hiện ra ảo não chi sắc, sớm biết như vậy thần thông ra. Hết! Có thể đem cái này cổ quái cấm chế nứt vỡ trên đường đi, mình. Cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy tâm tư công phu. Sau đó hắn quay đầu lại sò cái kia cử viên khôi lỗi tại phía sau mình. Hơn trăm trưởng xa xa. Trợn mắt tròn soi. Gào thét động tác như trước rất sống đồng đấy. Nhưng mà nhìn kỹ biểu lộ cũng đang ngưng ghét. Có thể nó toàn thân, lại một tia vết thương cũng không. Ô, một hồi gió núi thổi qua. Bất khả tư nhị một màn đã xảy ra cử viên thân thể mặt ngoài, lốm đa. Lốm đốm, phong hóa thành cát, bất quá một lát công phu thân thể cao. Lớn liền biến thành rồi hư vô Sau đó oanh một tiếng truyền vào cây tay phạm vi vài rằm, hoa cỏ, cây cối. Núi đá vách đá dưỡng đứng, cũng tại trong một tiếng nổ vang. Sụt đổ rơi xuống, sau đó hóa thành bột mịn mất. Cảnh hoàng tàn khắp nơi, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đây đất san. Thành rồi một mảnh đất bằng. Phải biết rằng, lâm hiên vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là đâm thẳng. Trời xanh chỉ là ảnh hưởng có thể đạt được, đã có kinh người như vậy. uy lực! Nói nghe giỡn cả người cũng không đủ. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra đem cửa cung tu du kiếm thu hồi. Sau đó ngẩng đầu hướng phía phía trước nhìn lại. Nguyên bản đổ nát thây lương đã ở vừa rồi đấu pháp ở bên trong bị san. Thành bình địa không ít đá vụn gạch ngói vụn càng là trực tiếp hóa. Thành bột mịn rồi. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi. Dường như sẽ không lưu lại có đồ vật Gì đó Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có buôn tha cho cất bước đi tới Cùng lúc đó Tiểu Tiên vực trong cái gian phòng kia thần bí thạch thất Màu đen kén tầm như trước lơ lượng Tại giữa không trung to cớ miệng Bát khóa sắt đem nó trói một cái kết bạn Mà ở kén tầm bốn phía còn Lăng không lơ lượng năm kiện bảo vật Phân biệt nói bai đu ba lên. Đường văn tử cổ đỉnh tử kính đồng lô ngọc như ý cùng ngân chun. Năm kiện tiên thiên linh bảo phối hợp tính ra hàng trăm cấm chế phù Lục đem nó tầng tầng phong ấm bao bọc. Hết thảy đều có như lúc trước. Nhưng nhìn kỹ kỳ thật lại cũng không giống nhau. Xích sắt kia mặt. Ngoài chẳng biết lúc nào có vô số ký càng viết dạn xuất hiện. Vẫn còn không ngừng lan tràn. Dường như kén tầm trong đồ vật. Muốn tránh thoát chói buộc bình. Thường ai. Đúng lúc này thở dài một tiếng chuyện đến. Sau đó một huyện chuyển. Thân ảnh chậm rãi đi vào trong thạch thất. Nhưng là một tuổi trẻ thiếu nữ. Dung nhan thanh lệ. Xinh đẹp không gì. Sánh được. Dung mạo tuyệt thế Hầu như có thể cùng Nguyệt Nhi so sánh. Với. Không có. Hay là muốn hơi gém một ít, nhưng là đẹp đến không thể. Tưởng tượng nổi. Nàng này ngẩn đầu, nhìn qua giữa không trung màu đen kia quái vật. Khổng lồ trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ giấy rua, dường như cầm bất. Đình chủ ý tựa như. Ngươi nếu như đến nơi này, cần gì phải vẫn còn trần chờ, nếu không có. Trợ giúp của ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chính là một bát ví thiên hồ là có thể đối phó được nhiều như vậy từ ngoài giới mà đến đại. Năng sao, đến lúc đó chỉ sợ Hóa Vũ lão nhân bảo vật cũng bị cướp đi. Chính ngươi cũng sẽ đầu thân chỗ khác biệt. A, cũng không thấy được. Có lẽ những hạ giới này đại năng gặp ngươi dung mạo không tầm thường, sẽ lòng từ bi phát tác, tha cho ngươi một mạng cũng là có đấy. Thấy kia thiếu nữ do dự kén tầm trong đã có không có hảo ý thanh âm. Phát ra mang theo treo trọc chi sắc. Im ngay tiểu tiên vực hoàn cảnh kỳ lạ. Người bình thường tuyệt tìm. Không thấy cửa vào gần nhất lại liên tiếp có người ẩn vào nơi này. Thậm chí tìm được cái này hóa vũ chân nhân đồng phủ. Ngươi dám nói. Không phải ngươi dở trò việc sao. Tám vị tiên hồ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chính mình cũng sẽ không mặc người chém giết âm mưu của đối. Phương tính toán há có thể không rõ ràng lắm. Là ta dở trò vượt vậy thì như thế nào? Không nghĩ tới đối phương lại không chút do dự thẳng nhận thức chuyện. Lạ rồi, ngươi, tiên hồ ngẩn ngơ đối phương thẳng thắn thành khẩn đại ra ngoài ý. Liệu trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên như thế nào tiếp? Lời xuống dưới Sưởng sốt một lát Mới từng chữ một thanh âm Truyền vào cái tai ngươi Cuối cùng ý muốn như thế nào Như thế nào Ai bảo ngươi nhiều năm như vậy Cũng không chịu ra tay Thả ta ngươi nếu như Không nguyện ý xuất thủ tương trợ Bổn tiên Đương nhiên chỉ có khác muốn biện pháp khác Cái kia ghen tầm trong Thanh âm chẳng biết Xấu hổ mà nói Bổn tiên thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi năm đó bất quá hóa vũ. Chân nhân tỏa hạ một ít đạo đồng mà thôi, nếu không có chân nhân cất. Nhắc, ngươi làm sao có thể có hôm nay thực lực, có thể ngươi lại lấy. Quán trả ơn cấu kết vực ngoại thiên ma tính toán chân tiên thật sự. Là không biết trời cao đất dày, hèn hạ vô sỉ. Tám vị tiên hồ biểu. Lộ kinh thường vô cùng Hãy bớt xàm ngôn đi Cái gì hèn hạ vô sỉ Được làm vua thua làm giặc Mà thôi không sai Chẳng qua là chân nhân tỏa tiền Một ít đảo đồng Có thể vậy thì như thế nào Hóa vũ còn không phải đã rơi vào ta tính Toán Mà ngươi lại có gì đặc biệt hơn người Bất quá hắn chỗ nuôi Dưỡng chính là một đầu linh thú mà thôi năm đó hóa vũ cũng chưa từng tầm con mắt nhìn ngươi như thế nào. chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù cho hắn? ta khuyên ngươi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thông minh mà nói liền cùng ta hợp tác ngoan ngoãn đem bổn tiên đem thả rồi những năm này ăn oán ta chuyện cũ sẽ bỏ qua hóa vũ lưu ở nơi đây bảo vật ta cũng không lấy một xu mấy cái. Xâm nhập nơi đây ra họa, ta thì sẽ vì ngươi đối phó, nơi đây chuyện. Về sau, chúng ta tất cả đi một bên, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi xem coi thế nào. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.